Vì thế tà quân, tập 211, vốn tại thời điểm loại côn trùng này xuất hiện, đại thiếu cũng cảm giác được một cổ vô cùng âm tạ, chi ý, hơn nữa trong không khí cũng nhất thời tràn ngập lên một cổ thi khí, mùi thúi, làm cho người ta nghe thấy đều muốn nô mửa. Điều này làm cho quân mặt tà đối với thứ phát ra loại vật này liền có chút chắc chắn, trong lòng cũng nổi lên một cổ cảm giác chán ghét mạnh liền vì lúc trước khi quan sát, chiến gia khí cũng đã cảm thấy, có cảm giác với vẻ âm tà. Đúng lúc này, các chỗ quân mặt tà ước chân bốn năm trường, đột nhiên xuất hiện một người trung niên, có vẻ mặt tươi cười. Người trung niên này vừa xuất hiện, liền dụng khuôn mặt béo tốt, như là phú ông, tươi cười chân thành, hướng về phía quân mặt tà nổi. Thân thủ các hạ quả là cao siêu, mà đến nơi đây, còn không hiện thân trà, để cho chiến gia chúng tà. Tỏ tên địa chủ, mọi người cầm lên chén rượu Để nói chuyện một chút Từ nay về sau Biến chiến tranh thành tơ lụa, Kết giao bằng hữu chẳng phải là rất tốt sao Quân mặt ta cũng không đáp lợi Âm dương đụng, tuy tràn ngoài ý muốn bị phá Nhưng trong lòng hắn vẫn không một chút Khiếp ý Nếu là muốn thoát thân Chỉ cần một cái lụm thủ Có thể dễ dàng bật vô âm tính Vấn đề an toàn có thể nói không có gì lo lắng Nếu vẫn có nhiều Con bài chưa lật nơi tay làm sao lo lắng rời đi được? nữ chừng bỏ dở cho đến bây giờ cũng không phải là tính cách của đại thiếu. Hơn nữa có vẻ như cũng chỉ là những côn trùng này phát hiện ra mình mà thôi. Những người này nhiều nhất cũng chỉ có thể căn cứ phản ứng côn trùng để phán đoán đại khái phương vị của mình. điều này có tác dụng gì lớn đâu? khang khang cười, khuôn mặt ta dùng một loại giọng nói gì thường quỷ gì đáp lại. chiến gia tiểu bối, chẳng lẽ ngươi nghĩ đến? Bằng bọn côn trùng này là có thể bắt được lão nhân già ta. Có thể sao, như vậy các ngươi cũng có chút ngây thơ rồi. Lời còn chưa dứt, phía sau một tháng năm băng lạnh đáp. Chúng ta đối với việc bắt được người không có hưởng thủ, bởi vì người nếu đến được nơi này, liền nhất định không cách nào sống sót trời đi. Quân mặt ta nhìn lại, chỉ thấy mảnh côn trùng, còn cách phía sau mình, bảy tám trường, một gã hắc y cầm thương tiêu, đứng vững, cả người đứng thẳng. Làm cho quân mặt tà nghĩ đến, một thanh lợi kiếm xuất võ Tự hồ người này, thân hình đúng là một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Từ phía sau, trên thân người này, đã có lạnh ý lạnh lạnh, sát khí liên tục như sóng triều tuôn ra. Quân mặt tà lặng yên, phóng tra thận thức cường đại của mình để thăm dò. Bất ngờ phát hiện, hai người trước mắt kia mỗi người đều là siêu cấp cao thủ. Hơn nữa, thực lực vượt trước xa cấp độ thánh hoàng. Bằng mình bây giờ... Nếu quả thật trực tiếp đối chiến mà nói, cho dù đơn thuần, đối phó một người trong đó cũng tuyệt đối, không là đối thủ, hiện giờ còn là tiền hậu giáp kích cả hai người. Trước mắt cục diện có vẻ như là có chút tồi tệ, quân mặt ta khàn khàn nói. Những lời này nói được quá nhưng là buồn cười, lão nhân gia ta luôn luôn coi thường cái chết, từ khi đi vào cái thế giới này, chưa từng nghĩ đến phải sống trở về. Nói bậy Đã chết đến nơi mà còn muốn hộ ngôn loạn ngữ. Vậy lão vô theo ý trời, cho ngươi một cái chết để ngươi khỏi phải chịu cảnh sống có bằng chết này. Hắc y nhân nói xong, lại đột nhiên động Theo xuất thủ của hắn, trước ngươi hắn, vàng quỷ phệ hồn trùng liền chia ra bày lên. Ngay sau đó, liền có gần một trăm kiếm khí sắc bén. Từ mọi phía lào đến, quân mặt ta hư lạnh một tiếng, thân mình ở phiến hư vô bên trong, liên tục né tránh. Ngay sau đó đột nhiên, bàn tay vừa lộn, một đoàn hỏa diễm đóng cháy dị thượng đột nhiên theo trong tay bắn trà, trong phố chốc bao phủ cả lối đi. Liệt hỏa hận hực cả một lối đi tức thì, chợp một trời sắc lửa. Một cổ nhiệm khủng bố bất ngờ trang cập toàn bộ thế giới dưới lòng đất của chiến gia. Trước sau hai người đều lập tức bị dịm trong một biển lửa. Thật là hẹn hạ, cường nhiên dám phóng hỏa. Một cổ kinh đực hàng băng dị thượng cường đại. Lập tức tương cha xoát một tiếng, khí tức ban hằng theo thông đạo tràn thẳng qua bên kia. Liệt hỏa đều bị diệt, thậm chí hai bên tường đá cũng đồng thời ngưng kết một tầng xương trắng. Vốn là liệt hỏa nóng hừng hực, chỉ một thoáng đã biến mất không còn gì nữa. Thân ảnh hai người trước sau vẫn lần lượt hiện ra. Lọc tóc không một chút tổn thương, nhưng sắc mặt xem cha lại khó coi đến cực điểm. Bởi vì theo một đoàn liệt hỏa này, tuy bọn hắn không hề bị tổn thương, nhưng toàn bộ vạn quỷ phệ hồn trùng trong thông đạo đều bị đốt sạch sẽ. đúng là một con cũng không còn sót lại. trong thông đạo bây giờ không chỗ nào không tràn gặp một mùi vị cháy khét quá gì, còn có một loại mùi thơm của đồi nướng. nguyên đài mục đích thần biến chân đại phóng hỏa cũng không phải để đối phó hai người bọn họ, mà là muốn đem những phệ hồn trùng này tiêu diệt sạch sẽ để hắn có thể tiếp tục dùng thân pháp tàn hình của mình mà không còn. Cố kỵ gì nữa? Đối mặt biến cố lớn như thế, mặc dù ẩn thân một góc bí ẩn gần đó quan sát, chiến đôn hồi cũng trợn mắt há hốc mồm, hai tay trung nhẹ nhẹ một thoáng, ánh mắt bắn cha thần sắc không thể tin nổi. Điều này sao có thể? Một câu cơ hội suy yếu phát ra. Người khác không biết nhưng chiến đôn hồi sao lại có thể không biết? Vàng quỷ phệ hồn trùng này. Nếu quả thật bị chết cháy dễ dàng như vậy. Thì không đáng cho chiến lương hội coi trọng như thế, trước đó hắn đã từng thử qua nhiều lần. Loài phệ hồn trùng này căn bản không hề sợ lửa. Cho dù là thiêu đốt liên tục một canh giờ trong nhiệt độ cao nhất, những côn trùng này cũng có thể long tóc không tổn hại từ trong lửa bay ra căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng trước mắt lại là một mạng ngoại ý muốn như thế này khiến một kẻ đa mưu túc trí như chiến đuôn hội hoàn toàn không chấp nhận việc. Ba ngàn con, vạn quỷ phệ hồn trùng, mình khổ tâm đào tạo đều hóa thành tra tàn tại một lớp hỏi diễm cổ quái. Nếu ngọn lửa kia đúng thật có cổ quái, như thế nào lại bị chứng lực băng hạng ức tị trôn vùi Hết tẩy đều lộ tra điểm kỳ quái, không thể tưởng tượng được. Trên thực tế, bất luận kẻ nào cũng sẽ không nghĩ tới, bởi vì trong thông đạo này không có bất cứ thứ gì để chiếu sáng, đều là một mảnh đen tối cho nên ai cũng không để ý. Kỳ thực ngay cả liệt hỏa giấy lên, trong giấy mắt có một mảnh hỏa diễm màu đen yên lặng bốc cháy lên, dung hợp cùng với thông đạo hấp ám này. Trên thực tế, sau khi hỏa diễm màu đen kia bắt đầu thiêu đốt, đại hỏa chung vùi cả các thông đạo, mới âm âm chính thức bốc lên. Tuy quá trình hai thứ này có thể nói cực kỳ gần, nhưng thủy trùng trước sau vẫn có khác. Mà ở thời điểm đại hỏa giấy lên, những côn trùng kia cũng bị Họa diễm màu đen hóa thành cho tàn, Mà khi đại hỏa tiêu thức thì hỏa diễm cũng thành công lụi thận, lặng yên thành mất. Kết luận mà nói, hỏa diễm đi sau thanh thế to lớn cũng chỉ là chứng nhãn pháp mà thôi. Nếu không, cho dù có băng hàng trưởng lực kia thì cũng có thể có chuyện gì chứ. Trước mắt, liệt hỏa tiêu thức trong thông đạo quay về một tiếng hắt ám. Chiến nhất tiếu. Cùng chiến độ tức giận hư một tiếng. Hai người đồng thời động thủ hướng về chỗ thượng bí nhân phát ra âm thanh, triển khai điên cuồng tấn công, lại kinh hải phát hiện huyền khí của bản thân đều đánh vào không khí. Không có chịu nửa điểm lực, cho dù có, cũng là huyền khí không cống chế được, bắn trúng thạch tím bên ngoài mà thôi. Dĩ nhiên, địch nhân đã bỏ đi không một dấu vết. Hai tuyệt đỉnh cao thủ thấy địch nhân đã đi, liền không công kích, vô dụng nữa cũng không hẹn mà cùng dừng tay. Liếc nhịn lẫn nhau, chứng kiến sự hoảng sợ sâu sắc trong mắt đối phượng. Người này là ai vậy? Chó trang, có thể chịu sự công kích toàn lực của hai vị cường giả cấp thánh tồn. Con báo trì, tàn hình, thậm chí càng tự nhiên thông dòng, mà đem hơn ba nghìn con về hồn trùng tiêu diệt, sau đó mới phiêu nhiên biển mất. lớn đại thánh tồn rõ trang trong toàn bộ quá trình hoàn toàn không thấy được cái kéo áo của địch nhân, mà địch nhân... Lại trước mắt hai người bọn họ lấy được, chiến quả huy hoàng khó có thể tưởng tượng. Chuyện như vậy mà nói ra, cũng chưa chắc có người chịu tin tưởng, thật sự là nghe trần cả người. Bọn hắn càng không nghĩ đến, quân đại thiếu gia quả tự, cũng không có thấy tốt mà lấy. Chính thức lì khai, hắn chỉ là áp sát cả người vào bức tường đã để nắp mà thôi. Hắn vốn cũng có ý định dựa vào ưu thế tàng hình của mình, tăng thêm phong vệ, viêm hoạn chi quyết, cùng... Đặc dị khai thiên tạo hóa công bất ngờ đánh lén, xử lý hai người kia, hoặc chỉ một trong hai người cũng là tốt. Nhưng hắn lập tức phát hiện, mình hiện tại tuy nhiên đã đặt đến thánh hoàng cấp ba dự vào thực lực bản thân mà nói đã ở trên tạo quốc phòng, nhưng nếu so sánh với hai người trước mắt này, trên lệch vận chất lớn, hơn nữa hai người này được toàn lực đề phòng. Nếu mình tùy tiện ra tay quả quyết không lấy được hiệu quả gì, mà ngược lại vì vậy mà bà lộ thân phận của chính mình. Cho nên quân mặt ta đành nhìn xuống cái ý niệm mê người này trong đầu. Thời dịp hai người này còn ở đây nghi thận nghi quỷ, đánh trước đánh sau. Quân mặt ta là thi triển thổ lực, đi xuyên qua, thạch bích hướng về mặt khác. Đại thiếu thi triển thổ lực, cùng gian thạch, dính làm một thể, tức thì phát giác được thạch bích lần này lén vào. So với mấy cái thạch bích mình mới xuyên qua, đều dày hơn rất nhiều, nhưng cái thạch bích trước độ dày nhiều lắm. Cũng chỉ hơn một trường, mà thạch bích này đồ dày cũng phải hơn mười trường. Chính mình rõ ràng đã bơi qua khoảng cách mười trường, mà vẫn không đến được mặt kìa. Nên biết, chiến gia kiến tạo thế giới dưới lòng đất có thể nói cực kỳ khổng lồ. Tầng dưới nhăm thạch cơ hội đều bị đả thông. Như thế nào lại xuất hiện một thạch bích dày hơn mười trường mà không có tác dụng gì? Phía sau thạch bích này tất nhiên có giấu một cái bí mật to lớn quân mặt ta tiếp tục hướng bên kia mà đi, dù sao có âm dương đồn, lại dựa vào ngũ hành thần thông trong thiên địa có nơi nào lại không thể đi. Sau khi lại xuyên qua bảy tám trường, hai mắt tỏa sáng, đột nhiên liền có một cổ thanh tuổi khó có thể nói đập vào mặt. trong chốc lát quân mặt ta thậm chí có cảm giác buồn nôn mãnh liệt. đại thiếu tập trung nhìn vào, không khỏi giận tím mặt. đập vào mắt là một khoảng không gian rộng lớn, nói đúng hơn nơi đây chính là một cái hố sâu trong hố sâu này, thi thể đặt chằng chịch, đếm cũng không thể đếm xuể, từng tầng từng tầng chất chồng lên nhau. chỉ xem xét sơ sơ đã có thể đoán được có ít nhất hơn một vạn thi thể trong này. mấy tầng phía dưới tất cả thi thể dĩ nhiên đã thối rữa lộ ra xương trắng, mà mấy tầng phía trên nhất diện một thi thể lại như sinh thời hiện diện là vừa mới chết đã bị ném vào. vị trí của quân mặt ta chính là thạch bích phía trên vạn thi hố này. phốc phốc Thanh năm văng lên, mấy đạo tơ máu rơi vãi, lại có 10 thi thể bị ném xuống dưới. Sau đó một âm thanh kính cẩn cực điểm nói. "Lão tổ tông, đây là 300 cổ thi thể hôm nay toàn bộ giao đủ, ngài còn nhặn dò gì không? Nếu chưa đầy đủ, vẫn bối lập tức bắt tay an bài." "Ừ, lần này làm được không tệ, không xài." Một âm thanh u ám thỏa mãn nói, "Chỉ có một chuyện, ngàn và không nên quên." ngày mai ít nhất 500 thi thể nhất định phải là thi thể còn tươi mới, không thể xảy ra sai sót gì. Quân mặt ta, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên bề đá cao cao một lão đầu thân thể toàn là da bọc xương như khô lâu ngồi đó, trong tay cầm một cái gì hình thù kỳ quái. Trước mắt lão nhân kia có một pho tượng lô đỉnh, toàn thân đen nhánh, bên trong không ngừng có khói đen phiêu dực bay lên. Phía trên lô đỉnh lại phân ra chín đầu ống màu đen. Kéo dài về phía, dưới vạn thi quật. Vâng, lão tổ tông, thanh âm kia dường như có chút sợ hãi, có chút muốn nói, mà lại không giảm, nhiều lần tự nhũ mới lúng túng mà nói. Bốn gia phụ cần, người đã giết được không sai biệt lắm. Nếu lại giết chóc số lượng lớn như vậy, chỉ sợ sẽ có người để ý. Trên thực tế, hiện tại đã có miêu già trương già. Đến khi các đại gia tộc điều tra người mất tích. Nếu lại như vậy, tiểu nhân chê ê Tiểu tử ngươi sợ cái gì? Thanh âm u ám kia nói, chỉ cần hành động bí mật, đừng nói giết vài trăm người, coi như giết vài ngàn người, lại tính là cái gì? Mấy cái này, toàn là dân chúng bình dân, giống như con sâu cái kiến, ai sẽ chính thức quan tâm? Nếu là trong này thật sự không đủ người, có thể bên trong tâm huyển thành ra tay, càng nhiều càng tốt. Vâng, chính là, đến xin chỉ thị một lần, hết thể theo đúng tiến độ ngài muốn. Nhưng nếu muốn đi đến tâm huyển thành, vơ quét, đường xá cũng xa hơn một chút. Còn có lão Tổ Tông lần này, cần số lượng quá mức khổng lồ, chỉ sợ phải tăng thêm nhiều nhân thủ. Nếu chỉ bằng chúng ta chừng này, chỉ sợ không có đủ lực lượng, ảnh hưởng đại sự của lão Tổ Tông. Ừ, ngươi nói cũng có lý. Ngươi đi tìm chiến vụ vân đi, để hắn ăn bài cụ thể một chút. Đặc biệt nói chẳng biết, chỗ này của ta, để đến thời khắc bấu chốt, ngang văn lần không thể gián đoạn. Một khi chặt đứt sinh định tế dưỡng, chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Kiếm cuối ba năm thiêu một giờ. Vâng, tiểu nhân xin cáo lui. Một đại hán mặt mũi giữ tận cung kính cúi đầu, sau đó chậm chậm lui ra ngoài. Quân bạc ta theo thạch bích chậm rãi bày lên, ngưng mắt nhìn lão đậu khô gậy trên bề đá kia. Trong lòng sắc ý không ngừng nổi lên. Rất rõ chặn hết thảy trước mắt tất nhiên là chiến gia muốn tiến hành âm mưu nào đó, mà âm thanh kia đúng là... Cần dùng không biết bao nhiêu thi thể để làm tế phẩm mới có thể từ đó tiến hành, chắc lọc, tự tin lực lượng đạt đến mức nào đó. Láo đầu này, coi nhân mạng như cỏ trác, loại hành vi này đã không thể đơn thuận dùng tăng những độc ác để hình dung. Hoàn toàn chính là mất hết nhận tính, trực tiếp chính là phản nhân loại, phản xã hội. khuôn mặt tà sắc cơ đài thịnh, bàn tay vừa mới dơ lên. Đang chuẩn bị ra tay, đột nhiên ở cửa có bốn người lóe lên, chỉ nghe người đến nhàn nhạt mà hỏi, thế nào, hôm nay tiến triển ra sao? Vừa thấy người này đến, Quốc mặt ta đúng là ngoài dự kiến. Người đến hóa ra là một người thanh niên, ước chừng mới 30 tuổi, một thân lục y, mặt trắng bệch, thậm chí ngay cả con mắt cũng tự hồ đều là màu trắng. Vốn, Quốc mặt ta tưởng rằng có thể phát ra khẩu khí loại này sẽ là một lão yêu quái như bộ xương, biết nói chuyện. Dù thế nào cũng là một hình ảnh lão nhân, chứ không thể ngờ tới hắn cười nhiệm là trẻ đến như vậy. Quả thật, quá bất ngờ. Lão quái ngàn năm kia vừa mới đứng định, vẫn chưa kịp, đáp lời, thì người trẻ tuổi kia đột nhiên nhíu mày, bụng đầy hoài nghi nhìn về phía thạch bích nơi mà quân mặt tà đang ẩn thận. Hay là hắn phát hiện ra rồi. Quân mặt ta cảm thấy chấn động, bỗng linh cơ chợt lẻ, âm dân đồn tiếp tục biến hóa, đem thức mình triệt để hòa tan vào vô tận, thi khí nơi này. Người trẻ tuổi kia thần sắc ngờ vật, cẩn thận xem xét một phen, Thủy Trung vẫn không phát hiện ra có gì dị thường, trước cuộc nhàn nhạc, nhạc nói tiếp. Người xong vào đây hôm nay, huyền công có thể nói là sâu không lường được. Hơn nữa, thủ đoạn lại có điểm thần dị, xuất quỷ nhập tận, đến giờ cũng không thể xác định liệu hắn có còn ở đây nữa hay không, hay là đã đi rồi, mà cho dù hắn đã đi đi chăng nữa. Đối với chúng ta, cũng là một hội tai nạn, nếu mà còn chưa rời đi. Nhìn vào công phu ẩn thân kỳ gì kia, đối với chiến gia, chỉ sợ chẳng có bí mật nào còn giữ được. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, mà đáng sợ hơn là, nếu người này đã rời đi, bất luận hắn là ai, một khi đi ra ngoài, hắn liền biết được, cái bí mật của chiến gia cũng đủ để chiến gia sớm không giữ được, cho nên người này nhất định phải trong thời gian ngắn, ngưng tụ cho lượng thi khỉ, mạnh mẽ đem miêu gia địa mạch, hoàn toàn dặn lại. Làm cho số mệnh của miêu già trong vòng 3 ngày toàn bộ chuyển vào chiến gia địa mạch. Chỉ có như vậy mới có thể giúp chiến gia tránh được kiếp nạn lần này. Không cần lo chuyện các thế giả khác sẽ phản ứng thế nào. Nếu để hoàn toàn ngăn chặn chúng ta, thì cũng phải cần ít nhất 3 ngày. Đây chính là thời gian của chúng ta. cô gầy lão nhân, thân hình chấn động, gian nạn nổi. Ta cũng hiểu được tình thế nghiêm trọng trước mắt. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, chứ sợ quả mức gấp gáp sẽ tạo thành sơ hở. Lão Tổ, việc đại Ngài cũng là đại hành gia nên biết loại chuyện như thế này tối kỵ là nôn nóng làm mẫu, chúng ta bày ra vốn là nghịch tiên pháp môn, nếu quá tật có xuất hiện sơ xuất thì muốn cứu vãn sẽ rất khó khăn vô cùng. Người trẻ tuổi, điềm nhiên nói, tình hình này ta tự nhiên là biết, nhưng hiện tại việc này đã không cho phép chúng ta chậm chễ nữa, chỉ có thể tiếp tục tiến tới, bí mật ở nơi này đã bị lộ rất nhiều, nếu sự tình không thể hoàn thành. Đối với chiến gia sẽ là một hồi tai nạn ngập đầu, sẽ chẳng có đường sống nào cho chúng ta. Chiến gia ta thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng một mình đối mặt với sự liên thủ của phủ chủ và thất bại thế giả thì tuyệt đối không thể có phần thắng. Nhân lực có hạn, thế sự vô tượng, việc này ngoài ý muốn xuất hiện, tại sao chúng ta không thuận theo tự nhiên? Người trẻ tuổi sắc mặt âm trầm ngẩng đầu gầm lên. Mẹ kiếp, là ai xong vào? Rốt cuộc là ai? Bước luận hắn là ai? Nếu lần này chiến gia không cách nào thoát được, ta nhất định phải kéo cả nhà hắn chôn cùng. Việc đã đến nước này, ta đây liền lập tức, dốc toàn lực ứng phó chuyện này. Khô héo lão giả đắng đo nửa ngày mới dùng một loại khẩu khí nghiêm nghị hồi đáp. Thân tình có chút bị trắng, tự nhiên làm xong chuyện này, bản thân sẽ phải hy sinh một cách anh dụng. Yên tâm, chuyện này sau khi làm xong, những thỏa nguyên mà người bị tổn thất, ta tự có biện pháp khôi phục, nhiều nhất chỉ cần một năm thậm chí còn có thể tịnh tiến hơn trước người trẻ tuổi đúng là chiến luân hội giờ phút này khẩu khí của hắn cũng là vô cùng nghiêm túc đa tạ lão tổ cô gậy lão giả tự nhiên là chiến cơ tử chiến tiên cờ hắn nghe vậy không phải có chút yên tâm hắn làm việc này chính là nghịch thiên mà làm mặc dù là phong thủy thuật nhưng cần phải dùng mẫu huyết bản thân để dẫn nếu không hắn đâu có gậy trơ xương thế này ngay cả khô lâu cũng thẹn không bằng hắn chiến luân hội nói xong Cũng không dừng lại, lập tức đi ra khỏi thạch thức. Mắt thấy chiến luân hồi trời đi, chiến thiên cơ đứng tại chỗ bất động cân nhắc hồi lầu. Lúc này mới thở ra một hơi, cuối cùng rốt cuộc của khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sầu. Hai tay mạnh mẽ giơ lên, đột nhiên toàn bộ phía trên thạch thức sáng lên. Sau đó, trong hối lớn chứa đại thiêu tệ ở trước mặt, chiến thiên cơ đột nhiên vang lên âm thanh xẹt xẹt. Ngoài cửa, chiến luân hồi, lặng lặng đứng đó. Nghe được âm thanh này thì cực kỳ vừa lòng. Hắn cười cười, lúc này mới thực sự trời đi. Phương mặt ta ngẩng đầu nhìn lại. Thấy trên trận thạch tất có khắc một bộ tranh vẽ rất tỉ mỹ, nội dung đúng là huyện phủ cửu phong. Nhìn trong bộ tranh từ ngọn núi, nối tiếp nhau giống như đường kinh mạch của cơ thể, nhưng lại ẩn ẩn, hiện lên ánh sáng lưu động. Thi khí trong hồng, chậm rãi bốc lên giữ không trung, ngưng kết lại dần dần ngưng tụ thành một đoàn tà khí tím đen. xoát một tiếng rơi vào trong cái lô đỉnh trước mặt chiến thiền cờ. mà trong cái lô đỉnh kia, chính cái ống đột nhiên mãnh liệt bào phát. ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu tím đen theo đỉnh lộ bay lên, vọt thẳng vào dãy núi của miêu gia trong bức tranh. trong nháy mắt, sắc thái biểu thị miêu gia ám đạm dần xuống. một cái hô hấp sâu đó, chiến Thiên cờ. Dường như đem toàn lực hét lớn một tiếng. Đi! Một đạo khí ẩm đạm từ trên bay xưởng, hô một tiếng hướng về góc trái thạch thất bay địa. Trên thạch bích, Vẫn hư ảo mông lùng. Về phần luân khí kia, Bay địa đã biến mất không thấy, Mà nơi đó biến mất, Trung hợp lại đúng là nơi. Địa thạch của miêu dạ. Quân Mạc Tà, Thậm chí, Đã có thể xác định, luôn khí xám kia chắc chắn sẽ rơi xuống nơi tiếp giáp giữa chủ phong và miêu gia địa mạch. làm xong hết thảy, sắc mặt chiến tiên cờ lập tức đỏ bừng. hắn gắng sức hòa ràng, tham lam há mệm, hít lấy một ngụm không khí, tựa hồ không hề phản ứng với mộ hôi thối của thi khí dày đặc nơi này. một lúc lâu sau, sắc mặt chiến tiên cờ lại tiếp tục trở nên trắng bệch dị thường, lớp da trên mặt dường như mỏng đi vài phần, hai mắt đục ngầu hắn lặng lặng ngồi đó, cấp tốc vần còng. dường như hắn muốn trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, mau chóng khôi phục khí lực bản thân, mà cái lô định trước mắt hắn vẫn không định chỉ động tác. nhìn cái vòi ở lô định vẫn không ngừng trung động, còn đóng bạch cốt thi thể phía dưới thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt trung chảy chất nhỏ. không lâu sau, lại có một luồng thi khí nồng đậm dần dần ngưng kết bay lên. Lập tức có một đám sương mù màu đỏ là lần nữa theo góc vải thạch thất chậm chảy tràn vào. Vẫn như lần trước chậm chảy. Quay quanh trời biến bất không thấy gì nữa. Trình độ phong thủy thuật coi như có vài phần tạo nghề. khuôn mặt tạo trước cuộc cũng hiểu trả huyện cơ trong đó. Chiến gia, mặc nhiên, lấy đi vô số tính mạng con người. Ở nơi này lấy cha thì khiến, từ đó hút cha nồng đậm oán khí, tích lũy lâu dài, hình thành thi chứng, sau đó sử dụng trận thế huyện phủ cửu phong. Để cường ngành, cắn lại sự vận chuyển của miêu Gia, đồng thời cố gắng làm cho thông đạo của miêu Gia thịnh bế tắc, đem toàn bộ số mệnh của miêu Gia chuyển sang cho chiến gia bên này. Chỉ cần nhìn hầm bạch cốt đầy, cũng có thể hình dung ra đã có mấy vạn người không duyên cớ bị chết ở nơi này rồi. Mà mỗi ngày có khoảng 300 cổ thi thể, nhiều lắm cũng khoảng 500 cổ. Theo thứ tự tăng dần, nếu là lúc mới bắt đầu, số lượng tuyệt đối sẽ ít hơn. Như vậy, Âm mưu này của chiến gia không biết đã tiến hành từ bao lâu rồi. Nhưng bất kể nói như thế nào, đối với hành vi tàn khốc như vậy, quân mặt ta tuyệt đối là căm thù đến tận sương tụy. Ta cũng từng là dân thường. Chúng ta mặc dù không có bản lĩnh gì, cũng chẳng so sánh được với tận lớp cao hơn, nhưng vĩnh viễn không cam lòng để vận mệnh của mình trở thành tế phẩm cho những cái gọi là đại nhân vật tranh quyền đoạt lợi. Tay của quân mạc ta đã liên thông với không gian hồng quân tháp. Gáp chào, cầm lấy chui kiếm, viêm hoạn chi huyết. Trong lòng sát khí chậm trải ngân tụ, dần dần tăng lên đến cực hạn. Chiến thiên cơ nghỉ ngơi một hồi thoáng đã, phục hồi, vài phần nguyên khí. Việc này không nên chậm trễ. Tuyệt đối không được lơi lỏng. Liên lập tức bắt tay, vào vòng tế luyện tiếp theo. Mắt thấy một đoàn khí màu đen lại lần nữa hình thành, chiến thiên cơ trước khuôn mặt khô héo hiện ra vẻ tươi cười hiếm cỏ, mặc dù trong chất khó coi, nhưng cuối cùng cũng là một đùa cười. Lại lấy theo hướng tay hắn chỉ, đoàn khí màu đen dựng ở trong định lộ, sau đó một trận quay cuồng rồi một đầu ánh sáng màu đen bắn lên. Ngay sau đó, cũng lại chính là thời điểm bản thân, chiến thiên cơ suy yếu nhất, đồng thời cũng là thời khắc tâm tịnh hắn thoáng buông lỏng. Bởi vì tiếp sau, toàn bộ trận pháp hoàn toàn tự động, không cần hắn phải động thủ nữa. Nhưng đây chính là thời điểm, hắn ngay cả thở, cũng rất là tốn sức. Mặc dù hắn đã là thánh tôn cường giả, nhưng hiện tại lại suy yếu. Trong rất rõ tràng, mặc dù cường hẳn nhân, tự nhiên bóp méo số phận nghịch thiên đoạt vận, vẫn phải bỏ ra một cái giá khổng lồ. Mà quân mặt ta đã chờ thời điểm này để động thủ. Hắn tại hư không, chỉ nhất một bước. Cũng đã vượt qua khoảng cách 20 trường, nhảy mắt để đi đến trước mặt chiến thiện cờ, tốc độ như vậy đã vượt qua tốc độ cực hạ của nhân loại rồi. ngay sau đó, một đoàn kiếm khí lăng lệ đột nhiên bạo phát tràn ngập, tựa như toàn bộ không gian trong thiên điệp giờ phút này đều lâm vào sụp đổ, một luồng ánh sáng chói lọa với nhiệt độ cực nóng lao thẳng vào trong mắt chiến thiện cờ. Một tình huống chỉ biến xuất hiện đột ngột, làm cho vị thánh tôn cường giả lập tức trợn trắng mắt, chật vật hoảng sợ. Chiến thiên cơ hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, nơi này là địa phương trọng yếu của chiến gia, cũng là nơi có sự phòng hộ nghiêm ngặt nhất. Tin tưởng toàn bộ phiêu miểu huyển phủ, ngoài trừ linh dược viên ở ngoài, địa phương có thể ngờ nhất chính là chỗ này. Hắn ở trong này, hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến, sẽ gặp phải công kích của địch nhân, ngay cả hôm nay. Có nghe nói, ở phía ngoài nơi này, có thần bí cường địch xông vào, nhưng chiến thiên cơ vẫn như cũ xác định, nơi này tuyệt đối là địa phương tuyệt mật. Chẳng có kẻ nào có thể xông vào được, bởi vì ở nơi này của hắn đã đặt không biết bao nhiêu là cấm chế, nếu không được bản thân cho phép, ngay cả chiến thiên cơ cũng không thể tùy tiện tiến vào. Chiến thiên cơ đối với tặng lãnh của mình luôn luôn rất tự tin, hắn luôn cho rằng ở nơi này của mình nhất định là nơi an toàn nhất. Ngay từ lúc chào đời đến nay, từ trước đến giờ không có bất cứ kẻ nào có thể thành công tính kế bản thân mình, bởi vì hắn là thiên cơ tử, đã thuộc loài... Trong truyền thuyết từ lâu, thiên cơ tử truyền kỳ, nhưng hiện giờ giờ phút này sự việc tuyệt đối ngoài ý muốn lại chân chính xuất hiện, hơi nữa càng thêm ngoài ý muốn, là cuối cùng phải trả giá bằng chính tính mạng của chiến thiên cơ. Kiếm quan như thể tung hoành thiên địa, mang theo khí thế, ngào nghệ muốn hủy diệt tất cả, âm âm hạ xuống, chiến thiên cơ chỉ kịp tư duy một điều, lọt vào mắt hắn là ba mũi trừ kiếm. Mà trên thế giới tại sao lại có thể xuất hiện loại kiếm này? Còn chưa kịp suy nghĩ gì khác, thanh kiếm này đã ngập sâu vào trái tim của chiến thiên cờ. Chiến thiên cờ kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế. Thanh âm tuy khẳng khẳng nhưng âm lực lại là kinh thiên đồng địa. Hắn chờ phút đầy cho dù là mù đôi mắt nhưng cũng tự biết mình đã bị trọng thương trí mạng. Hơn nữa hiện tại đã suy yếu hơn trước nhiều. Cuối cùng chẳng còn có nhiều huyền khí để hắn có thể sử dụng nữa. Tuy nhiên, chiến thiên cơ Thủy chung vẫn là một vị thánh tôn cường giả. Bị thanh trường kiếm bất ngờ đâm thẳng vào tim, trên thần kiếm mang theo đại lượng sát khí tung hoành, sau đó nhí mắt buồn nổ, hoàn toàn phá nát trái tim hắn. Xong nát đan điện của hắn. Hơn nữa, huyền khí mạnh mẽ kia, trọng chớp mắt, như là xong vào lục phủ gũ tạng hắn, nghiền nát hết thảy. Nhưng đối với thánh tôn cường giả mà nói, tương thế như vậy cũng không phải là chí mạng. Nói cách khác. Chiến Thiên Cơ vẫn còn có hy vọng sống sót, chỉ cần hắn có thể tranh thủ một cơ hội cuối cùng, vẫn có thể có một đường sinh cơ. Gặp phải tuyệt cảnh, Chiến Thiên Cơ tranh thủ cướp lấy một đường sinh cơ cuối cùng, hết sức đánh cược một lần. Hai tay khôi gầy là một lần nữa dơ lên, lòng bàn tay đột nhiên hiện lên hai thanh đoạn kiếm sáng loà, song kiếm xuất hiện như độc long vọt lên mặt nước, đâm nhanh về phía trước. Đoạn kiếm xuất hiện mang trên mũi kiếm. Một ánh sáng lạnh lẽo phóng đi cực nhanh. Đây chính là một kích liều mạng cuối cùng của vị thánh tôn cường giả chiến tiền cờ. Hai đạo kiếm khí này, cho dù là cấp độ như tạo quốc phòng một khi dính phải cũng nháy mắt mức mạng. Có khi còn có kết cục thân hồn câu diệt. Trên thực tế, chiến thiên cơ cũng không hy vọng là giết được địch nhân phía trước. Hắn cũng không có hy vọng xa vời đến vậy. Ý tưởng đó quả thật là quá xa xỉ, hoàn toàn không thực tế. Đối phương có thể thành công đánh lén bản thân như vậy, thực lực của đối phương tuyệt đối không quá yếu, tối thiểu, cùng một trình độ với bản thân mình, thậm chí có nhiều khả năng là mạnh hơn nhiều so với chính mình. Nếu không, chắc chắn, chắc thế nào làm mình không cảm nhận được điều gì. Nguyện vọng của chiến thiên cơ bây giờ rất đơn giản, mà quả thực hay hước đến cực điểm, hiện tại hắn chỉ hy vọng đối phương có thể tránh khỏi đường kiếm này. Đúng thế, cũng chỉ cần tránh ra là tốt rồi. Mặc dù không rút thanh kiếm trong cơ thể mình ra, nhưng chỉ cần đối phương bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm, bản thân có thể tranh thủ một phút dây ngắn ngũi, lập tức sử dụng hóa hồn đại pháp, mang toàn thân tu vi gồm cả linh hồn lực. chuyển hóa thành thanh anh thoát thể mà ra, chỉ cần có thể thành công hóa ảnh thậm chí chẳng cần thêm thời gian nữa là có thể trong nhẹ mắt thoát ra khỏi thạch thức này. Sau khi thoát được rồi... Tự nhiên là chọn lấy một bộ phận thân thể của đệ tử chiến gia tương đối tốt, chỉ cần hơn trăm năm tu luyện là có thể một lần nữa khôi phục lại trình độ hiện tại. Đối với cấp độ thánh tôn cường giả mà nói, một bộ phận thân thể chỉ coi là một bộ túi da, mang theo linh hồn mà thôi, đối một cái khác thật sự cũng không có gì quá ghê gẫm. Có thể mong muốn này cũng quá đơn giản đi, đối phương thật sự tránh rồi. Chiến tiêu tiêu mặc dù hai mắt vẫn không nhìn thấy gì, nhưng với cảm giác của một vị thánh tôn cường giả, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tay của đối phương đã buông thỏng chùi kiếm mà tránh ra chỗ khác. Chiến tiên cờ sùng sững, hắn lập tức vần công, bập một tiếng, theo tiếng tan vỡ của đan điện. Mặc dù thân thể vẫn còn cấm thanh trường kiếm, nhưng thanh kiếm này với hắn đã chẳng còn uy hiếp gì nữa, bởi vì hắn đã thuận lợi ngưng kết ra thánh ảnh cho dù chui kiếm kia có chém tan nát khối thân thể này, chỉ cần thánh anh có thể trị ra ngoài thì chiến thiên cờ hắn vẫn là chiến thiên cờ. Sở gì hắn có tự tin như vậy? Bởi vì tốc độ của thánh anh trong thiên hạ chẳng ai có thể so sánh được. Nhưng lập tức chiến thiên cờ lại tuyệt vọng. Mặc dù tốc độ thánh anh thật sự không ai bằng, cũng không có nghĩa là không có ai hay vật gì không thể gây tổn thương cho nó. Tại thời điểm chiến thiên cơ thành công ngưng kết cha thánh anh, có thể nói. Trong lòng mừng như phát điện, nhanh chóng lao ra khỏi thân thể bị tàn phá, nhưng hắn lập tức phát hiện tốc độ bản thân có vẻ không được nhanh như từng nghĩ. Hắn nghĩ kỹ mới phát hiện ra trên thân thể nho nhỏ của thánh anh, trò trang cấm một thanh trường kiếm sáng loắn. Mà trên thân kiếm lấp lệ ánh sáng, truyền ra một cảm giác đùa cợt rất dần tính hỏa. Đúng vậy, cảm giác của hắn rất chính xác. Chính thanh kiếm này hiện tại đang chế diễu bản thân hắn chiến thiên cơ trong phú chốc ồ ồ cạc cạc, thánh anh không phải vô hình vô tung hay sao chứ vốn chẳng có ai có thể phát hiện cho sự tồn tại của thánh anh cơ mà bây giờ tại sao lại có thanh kiếm cắm lên đây thế này chiến thiên cơ bỗng thất kịnh, hắn lại phát hiện ra sự tình khủng bố tuyệt vọng khác thanh kiếm cắm lên thân thánh anh mộng nhiên phát ra một cổ hấp lực đáng sợ giống như là cá voi, hút nước đem toàn bộ tu vi cùng với linh hồn lực của hắn mới ngưng tụ ra Thánh Ảnh toàn bộ cắn nước một cách nhanh chóng. Trong nhảy mắt sau đó, hắn lại phát hiện có một hấp y thiếu niên lặng lặng đứng yên trước mặt hắn không xa, hai tay chống trần, khuế miệng nhếch lên, với vẻ tư cười lạnh khóc, đang yên lặng nhìn mình. Không, ta không muốn chết, vang cầu ngươi buông tha cho ta đi. Ta là huyện thuật riêng kỳ, thiên cơ tử, ta nguyện ý, việc ngài làm trâu làm ngựa, nguyện ý việc ngại làm bất cứ chuyện gì, buông tha cho ta. Chiến thiên cờ, dốc hết sức cầu sinh tha thứ, thân thể nho nhỏ của Thánh Anh, khoa tay, khoa chân múa cầu sinh, trên mặt trang đầy vé sợ hãi. Thậm chí, lão lệ tuôn hoành khắp đời, thế những hắc y thiếu niệm kia, vẫn như cũ bất động, vẫn như cũ thợ ơ, ánh mắt, có nhìn thì cũng chỉ là nhìn về phía thanh kiếm kia mà thôi, mà chui kiếm tài gì này vẫn không ngừng nghỉ hấp thu năng lượng của Thánh Anh. Đừng thế mà! Chiến thiên cơ kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, cuối cùng thân thể nho nhỏ của thánh ảnh Mà hắn khó khăn lắm mới ngưng kết được, lần nữa hóa tạnh hư vô, toàn bộ năng lượng đã bị thanh kiếm kia. Cắn nốt, không còn. Toàn bộ chuyển thành lực lượng tinh thuận nhất của viêm hoạn chi huyết kiểm Chiến thiên cơ. Cả đời hắn đều đối chiến lại thiên cơ, mặc dù tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn vẫn có ý đồ bóp béo thiên cơ, nghịch thiên cãi mệnh, nhưng... Vô tượng thiên cờ, làm sao sức người có thể chiến? Thiên cờ khó lượng, làm sao sức người có thể thay đổi? Cho nên, chiến thiên cơ cuối cùng cũng chết tại chính thủ đoạn bóp méo thiên cơ của mình. Mà thiên cơ vẫn là thiên cờ. Tranh một tiếng, viêm hoạn chi quyết phát ra một tiếng ngân vang mỹ mặn. Sau khi được tạm bổ, nó đã lấy lại được rất nhiều lợi ích. Toàn bộ lực lượng của một vị thánh tôn cường giả, chẳng nhẽ lại kém mà Lần này có thể ăn đã chuyện chưa hả? khuôn mặt ta miễn cười, lại có chút mùi vị oán giận. Lần này thật sự là, có tiện nghi nào, đều bị ngươi chiếm hết, ta đây chẳng gặp may gì cả. Viêm hoàng chi quyết ngao một tiếng thanh thủy, tràn đầy hân hoang, bay vòng vòng quanh người hắn. Sau đó, khuôn mặt ta vương một ngón tay, viêm hoàng chi quyết bay cha quét một vòng, anh một tiếng, cái đỉnh lô vốn ở trên đại cao kia âm âm bạo nổ vật thể màu tím đen bên trong văng tung té khắp nơi tiếp sau nữa viêm hoàng chi khí vẫn không dừng lại tiếp tục bay lên thẳng tới hướng đỉnh của thạch thất kiếm xoát một tiếng bức tranh huyện phủ của phong lập tức vỡ nát âm âm chơi xuống bên ngoài lúc này thà năm xé gió đột nhiên dồn dập vạt lệnh cuốn mặt ta đảo mắt tay phải lé sáng nhấn một cái xuống dưới oanh một tiếng Toàn bộ mặt đất của thạch thức vỡ vụng, bồn đất âm âm trao ra, đem tất cả thi thể, đều vùi lắp hết. Dù gì cũng nên để cho bọn họ dập thổ vi ăn trước đã. Làm xong sự tình này, lập tức quân mặt tại là ẩn thân lần nữa. Sau đó hắn tiếp tục, chỉ huy viêm hoàng chi quyết, hướng về phía trái thạch Thất hung hăng chém một kiểm. Một luồng khí vụ quỷ dị, vù vù xông ra, dần dần tiêu tán, lại tiếp tục chui ra rồi lại tiếp tục tiêu tán. Quay sang góc phải, bổ thêm một kiếm, lần này vô số vũ khí màu đỏ bay ra thoáng một cái tiêu tán không thấy. Chiến gia sắp đặt âm mưu, không biết đã kéo dài bao nhiêu năm thẳng, trước sau hy sinh không biết bao nhiêu tính mạng, để hoàn thành âm mưu quỷ kế. Lần này bị quân đại thiếu gia mạnh liệt phá tạng, hoàn toàn phá sẵn, thậm chí số mệnh của chiến gia, theo việc này cũng bị phá không ít. Làm việc gì cũng có ông trời chứng kiến. Trời tàu nghiệt có thể cứu, người tự gây nghiệp không thể sống. Nếu chiến gia mà biết nguyên nhân gây tra chuyện này, chỉ vì chiến thanh phong, cùng với chiến ngọc thụ trêu chọc quân mạc tạ nên dẫn đến đại họa này, chắc chắn sẽ vô cùng hối hận. Lúc trước ma xuôi quỷ khiến thế nào lại nhậm vào tên không linh thể chất này trêu chọc, trong thấy nơi này rốt cuộc không còn hy vọng khôi phục lại, xem ra muốn bố trí lại tất cả chắc chắn phải làm lại từ đầu. Quân mạc tạ thu hội viêm hoàng chi quyết, xót một tiếng. Một lần nữa phát động âm dương độn ẩn thân trốn vào bên trong thạch bích Tiếng bước chân hỗn loạn vàng lên Người đầu tiên xong vào Vẫn là chiến luân hội Khi hắn mới trở lại phòng tỉnh tu của mình Tiếp tục những thông tin hội báo Làm hắn càng ngày càng giận dữ Vẫn không có phát hiện bóng dáng của kẻ xâm nhập Mặt phải cũng không có phát hiện Mặt trái cũng không có phát hiện Kẻ xâm nhập Có thể đã yên lặng trời đi Càng nghe được hội báo Chiến Luân Hồi thần sắc càng lộ ra vẻ hung ác nham hiểm, chiến gia từ khi đạo trở nên vô năng thế này, ngay cả khi có người xông vào trọng địa của gia tộc, tập trung toàn bộ nhân lực mà vẫn không thể tìm thấy tông tích của đối phương, hay là thật sự kẻ đó đã bỏ đi rồi. Chắc là kẻ đó đã đi thật rồi, bởi vì ngay cả vàng quỷ về hồn trụng của mình vừa đối mặt với hắn liền bị hủy diệt. Đối với Chiến Luân Hồi mà nói, đây đều là vô cùng dục nhã khó có thể chữa sạch được. Mặt mũi âm trầm, chiến luân hồi, lặng lặng ngồi tọa tại phòng, âm thầm triển khai, thần hồn tỉ mỉ tiền tội. Nhưng vẫn y như cũ không có bất cứ phát hiện nào. Sau đó, chiến đồ chiến dứt tiếu và chiến tiêu tiêu trở về, cũng đều nói không có phát hiện gì. Chiến luân hồi trước cuộc thở dài một hơi không nói thêm gì nữa. Hẳn không có nói thêm điều gì, nhưng mặt mũi lại âm trầm dị thường, làm cho người khác trong lòng, bất an càng tăng. Chiến đồ là thánh tôn cường giả cấp 3, mà cây cả thở mạnh trước mặt hắn cũng không giảm. Cho dù chiến luôn hồi lúc này cũng chỉ là thánh giả cấp 4 mà thôi. So sánh với ba người trước mặt thì ai cũng hơn hắn cả 10 cấp, nhưng ba người vẫn như cũ không có nửa điểm không cùng kính. Bởi vì người trước mắt này chính là chiến gia chân chính lão tổ, nếu không có hắn thì trong phiêu biểu huyển phủ này tuyệt đối không có bất cứ ai mang họ chiến. Lại nói tiếp, thực lực hắn hiện tại chính là do kết quả của việc cố gắng áp chế, mục đích là muốn có được trụ cột thật là chắc chắn, để chuẩn bị cho tương lai để đánh sâu vào cấp bậc trong truyện thuyết. Nếu không như vậy, thực lực chân chính đã sớt vượt qua nhóm ba người này rất nhiều. Thánh Anh chuyện thế, sao có thể đơn giản? Ngay tại thời điểm chiến lương hồi, sinh khí ủ dột, chiến dứt tiếu ba người chiều đừng áp lực, bỗng có cảm giác từ xa truyền đến một đợt chấn động, đồng thời một tiếng gầm lên điên cuồng vang lên. Chiến tiêu tiêu, chấn động thúc. Đó là chỗ ở của chiến tiền cờ. Lời còn chưa kịp nói hết, thì đã thấy ba người phóng ra ngoài, chiến tiêu tiêu vội vàng triển khai thân pháp bám theo. Bốn người cùng tiến vào vạn thi quật, vì cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc, tới trận mắt há hốc mồm, ngay cả tâm cảnh thâm hậu của Thánh Tôn Cường Giả vào lúc này, Cũng hoàn toàn hồng mất. Mắt thấy chỉ còn một đống hỗn đụng, vạn thi quật đã sớm không còn như cũ, bị phá hủy không còn bộ dáng. Chiến Luân Hội tất nhiên quan tâm nhất là trận pháp chuyển hoán số mệnh. Hắn là người đầu tiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Sự thật trước mắt làm Chiến Luân Hội xích chút nữa phun một ngụm máu tươi. Thạch bích ở phía trên đỉnh đầu lúc này hiển nhiên là trùi lũi, chẳng còn cái gì nữa. Thạch thất phía bên trái lộ ra một cái động lớn. Góc bên phải cũng đồng dạng là một cái đồng lớn. Lô định ở phía trên đài cao thì đã tăng thành từng mảnh. Còn ở phía trước là thi thể trách nát vô cùng thê thảm của chiến thiền cờ. Chiến luân hội thân thể luôn đầy hai cái. Ánh mắt ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên mất hết can đảm. Mưu đồ nhiều thế hệ tiến hành, ngàn năm khó khăn bổ trí. Trước mắt, chuẩn bị thật lớn, tạm thời, điểm sắp thành công đến nơi rồi. Thì người ta phá hủy tan nát, mà lại còn là phá hủy hoàn toàn, chẳng chưa lại chút nào. Trước trước sau sau mấy ngàn năm xây dựng thế giới dưới lòng đất, mục đích chính, chẳng phải là chỗ này sao, hiện tại thế giới dưới đất là hoàn thiện, nhưng mà nơi này, nơi có ý nghĩa trọng yếu nhất, lại bị hủy hoại trong chốc lát. Như nơi này thì mấy ngàn năm cố gắng còn có ý nghĩa gì nữa. Mấy ngàn năm qua có không biết bao nhiêu đệ tử ưu tú của chiến gia sinh ra ở nơi này, phát triển trong này, tâm lực cả đời, đều ở chỗ này, cuối cùng chết già tại đây. Cha đời, còn chưa từng biết đến mặt trời là thứ gì. Mấy ngàn năm đến mất lương tâm, không ngừng tàn sát bách tính bình dân vô tội. Thừa nhận, trước nhiều sự lên án của lương tâm, đến giờ, mắt thấy đại công cáo thành, tại thời điểm mấu chốt của thành công. Tất cả chuyện này cuối cùng là biến thành bọt biển. Lão Tổ, nhìn thấy sắc mặt Chiến Luân Hội có vẻ không thích hợp, Chiến Nhất Tiếu bất an kêu lên. Sắc mặt Chiến Luân Hội đột nhiên trở nên đỏ bừng, thân hình lay động kịch liệt bộ trận, phục bộ tiếng, một gầm tinh hồng máu tươi phun ra, nhãn cậu của hắn không có nổi giận, không có tức giận, thậm chí là tĩnh lặng, bình tĩnh một cách quỷ dị. Sau khi phun ra được một gầm máu tươi, Chiến Luân Hội đã ngay lập tức khôi phục bình thường, hắn chậm rãi đi về phía thi thể của Chiến Thiên Cơ. Hai tay khép lại, sau đó đánh ra một loại thủ thế dị thường cổ quái. Từ đoàn khí vụ trắng ngà bốc lên từ tay hắn chui vào thi thể của chiến thiền cờ. Nhưng một lúc đầu sau, vẫn thủy chung không thấy có bất cứ một chút phản ứng nào. Chiến luân hồi rút cuộc thu tay lại, không hề làm gì thêm. Dùng một loại âm thanh bình tĩnh, nhưng làm cho trái tim người khác muốn hóa băng nổi. Thật là ác độc, thủ đoạn thật tuyệt hảo, thật ác độc, chẳng những là hủy diệt hơn nữa còn hủy diệt cái mầm móng tinh thần của tiền cờ thậm chí cái cả thánh ảnh cũng chẳng thể chạy thoát trực tiếp đánh cho thần hồn câu diệt bây giờ thiên cơ đã vạn kiếp bất phục cái gì vốn tràn đầy hy vọng nhưng chiến luân hội xuất thủ ba người đồng thời phát ra một tiếng kinh hù cực điểm khiếp sợ người xâm nhập thật sự tâm hoàn thủ lạc hơn nữa thật lực quán chịu sợ đã không phải là khả năng mà các người có thể ứng phó chiến luân hội chậm rãi đứng lên Mái tóc dài màu đen đột nhiên không gió mà bay, phần phật bay múa trong không trùng. Tìm cho ta một căn mật thất, ba người các người làm hộ pháp, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, hồi phục công lực đến trình độ cao nhất. Chiến gia bây giờ đang cần nhất chính là một siêu cường giả, chứ không phải là hy vọng đến sau và trình độ truyền kỳ đối rồi. Chiến Luân Hội kiềm chế cực điểm nổi là Sarker, toàn bộ thành viên của chiến gia, phát động, phải hết sức tra trả sự tịnh hôm nay. Trước cuộc là thế nào? Một khi tiệm ra người này, không tiếc trả giá hết thảy, đem tiêu diệt, đem cái nhà của hắn giết sạch, nếu cần, ta tự mình ra tay. Phá hủy đại kế ngàn năm của chiến gia tà, hành vi như vậy, chỉ có chết. Chiến lương hội cần từng chữ phát ra. Ánh mắt của hắn khi nói lời này, đột nhiên phục ra một đạo thần quan xanh biết bước nhận, cơ hội là sắp ngưng thành thực chất, nhìn về hư không phía trước. Lão tổ yên tâm, thu này, chiến gia tà nhất định phải báo. Chiến tiêu tiêu cùng với chiến độ nhãn thận dày đặc sắc khí, đồng thời hiện lên, hung hăng nổi. Tất cả mọi người, bất kể cao thấp toàn bộ, cho dù có chết hết, thù này nhất định phải báo. Đời đời kiếp kiếp, phải đem điều này ghi nhớ ở trong lòng, khắc vào linh hồn, bất luận kẻ này là ai, chứ cần điều tra tra. Cả nhà già trẻ, thân bằng cố hữu, một người cũng không thể lưu lại. Chiến luân hồi không có lên tiếng. Trầm mặt nhìn thoáng qua đóng đổ nát nơi này nhàn nhạt nói Lập tức bắt tay vào việc, đem phong kính toàn bộ nơi này. Hơn nữa, phải đem xung quanh toàn bộ phá hỏng, không cho phép lộ ra bất cứ dấu vết gì. Sau đó Chiến Luân Hội xây ngựa đi cha không một chút lưu luyện. Nhưng cước bộ hắn cạn nhanh, thì càng có thể nhìn ra được tâm tình của Chiến Luân Hội. Tuyệt, không bình tĩnh như thể hiện mặt ngoại như vậy. Lúc đi đến cửa Chiến Luân Hội, dừng lại một chút. Sau đó thở dài một hơi trầm giọng bước ra ngoài. Trên mặt nước khi hắn đi qua, có một giọt nước rơi xuống, văng lên tiếng tí tách, thành tỉ, chăm trại thấm xuống. Hắn có một câu, không có nói ra. Vàng năm hy vọng vượt khởi, vậy mà hủy hoại trong chốc lát. Nếu biết sớm như thế này, ta việc chỉ phải trở về nơi đây. Nhìn bóng dáng tiêu điệu của chiến luân hội khi đi ra. Đám người chiến giấc tiểu cảm thấy trong lòng trầm trọng như một ngọn núi đè lên. Một loạt tiếng bước chân dồn dập, chiến gia chủ, chiến vụ vân giống như cơn cụ phong lao vào. Khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm trong thạch tức, đột nhiên ngận ngờ, sắc mặt tiếm tái, mộm há hốc, không ngừng phát ra âm thanh. Trong vụ tức đột nhiên phun ra một gồm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Đã kích khổng lồ như vậy, làm cho... Chiến Vũ Vân không cách nào chịu nổi, trực tiếp ngất tại đương trường, sau khi hôn mê, trong mắt mới để lại hai hạng lệ. Tất cả hy vọng, tất cả cố gắng, toàn bộ tăng thành bọt nước. Điều này làm cho kẻ làm chiến gia chủ như hắn không có cách nào chịu được, vốn là ước mơ cả đời, cũng là kỳ vọng lớn nhất của hắn. Chúng ta cũng đi thôi, bộ dáng luôn tươi cười của chiến nhất tiếu, cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt bi thương, hai người kia trầm mặt gật đầu. Sau đó ba người ôm lấy thân thể của chiến vụ vân, chấp tay nhau ra ngoài. Bọn họ cũng không có nghĩ tới, vì lời thề phát ra khi phẫn độ ngày hôm nay, thật sự ứng nghiệm về sau này. Tất cả mọi người, bất kể cao thấp, toàn bộ cho dù là có chết hết, thu đây nhất định phải bảo. Một lời thề quả là có khí phách, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nửa câu đầu của lời thế. Tất cả mọi người, bất kể cao thấp, toàn bộ cho dù có chết hết. Thật sự đã xảy ra. Nhưng nửa câu sau, thu đầy nhất định phải bảo Không thể thực hiện được. Sẽ như các người mong muốn, ta nhất định sẽ làm cho chiến gia các người hoàn toàn biến mất. Bất quả, về phần có thể báo được hay không? Các người không nên có hy vọng xa vời. Dù sao đó là chuyện chất không thực tế. Ẩn thân ở trong hư không, khuôn mặt ta cười lạnh một tiếng, mắt thấy mấy đại. Cựu đầu chiến gia tức giận biến mất tại cánh cửa đá bên ngoài, sau một tiếng ầm vang lên. Cửa đá thạch thức đóng lại, bên trong lập tức mất đi ánh sáng, dần dần tối đen. Một lát sau đó, có chất nhiều đá tảng, như bạo vụ, rơi vào lắp đầy khoảng không. Bên ngoài hơn trăm cao thủ chiến gia cùng nhau tiến hành, đem một lượng lớn đất đá, ném vào. Một lượng lớn đất đá không ngừng rơi xuống. Bùi mù bốc lên bốn phía, vốn không gian trước trống trại, nhưng sau đó theo mắt thượng có thể thấy được tốc độ biến mất. Cuối cùng, văn phòng minh chứng cho sự tà ác, số cuộc bị lắp triệt đệ. Bất kỳ thế lực nào cũng khó có thể tìm được nửa điểm chứng cứ nào. Về phần quân đại thiếu gia, khi gian thạch thất bị lắp đến chín phần mười, mới nhất người ly khai nơi này. Vốn, quân mặt ta cũng không có chủ ý muốn dùng nơi này. Để lấy làm chứng cứ làm gì, nhưng những gì xảy ra là đủ hủy diệt chiến gia, căn bản không cần gì chứng cứ, muốn giết liền giết, còn cần chứng cứ gì. Cái gọi là chứng cứ cũng chỉ là cái cớ để thể hiện sự công chính của bản thân, cấp cho thiên hạ xem thôi. Đối với ta quân mà nói, điều đó hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Người không tin cũng chẳng làm sao, chỉ cần bản thân ta muốn làm là được rồi. Ngược lại, sự điên cuồng, điều tra hung thủ của chiến gia. Quân đại thiếu bên này lại rất thông dâm, tiếp tục xâm nhập thế giới ngạm của chiến gia. Thứ nhất là do mục đích cơ bản còn chưa có đạt được, thứ hai là còn có một số việc cần làm tuần tự. Phá hủy hoàn toàn địa phương tàn ác của chiến gia, ngăn lại hành vi đê tiện, chuyển hoán phong thủy của chiến gia. Đối với huyện phủ và miêu gia mà nói, đây thực sự là đại hảo sự. Huyện phủ nếu không có hỗn loạn, thì từ nay về sau miêu gia cũng sẽ yên ổn. Hành động của quân Mạc Tà hôm nay có thể nói vị phiêu miễu huyện phủ làm cha một cái đại hảo giống như là ân tái tạo nhưng trong lòng quân Đại Thiếu vẫn không có nhiều cảm giác hài lòng. Bởi vì việc tốt bằng trời này đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ, cũng chỉ là tiền tay làm mà thôi. Hành động đó bất quá là do cơ duyên xảo hợp dù sao mục đích thực sự đến đây của quân Đại Thiếu vẫn còn chưa hoàn thành. liên tục thẩm tra mấy người quân Mạc Tà cuối cùng Đứng trước một nơi có chút thần bí, Trước bắt đâu đâu cũng chẳng ngập bầu không khí quỷ gì Âm u, hắt ám Tiếng quỷ khóc nỉ non Làm cho người ta lông tóc dựng ngược Tối tăm siêu ánh sáng Không làm ảnh hưởng đến mị lực của quân đại thiếu giả Hẳn đã sớm Để ý tới phía trên mặt thạch bích Phía trước Có khắc 5 chữ to Cố u luyện hồn đường Nơi này giống như vùng đất chết Không có một chút sinh cờ Cả năm chữ to kìa cũng có màu cho tạng tràn ngập cảm giác âm u. Xem ra, nơi này chính là nơi chiến gia đặc biệt thiết kế ra dùng để trang luyện tinh thần và tâm trí cho những đệ tử trẻ tuổi gọi là cựu u luyện hồn. Quân mặt ta cũng không chậm trễ, nhẹ nhàng bước vào. Dọc theo đường đi, có vô số những cảnh quan tràn ngập cảm giác âm trầm khủng bố. Quân mặt ta vẫn ung dung bước tới. Những bố trí xung quanh hắn Cơ bản, chỉ cần liếc mắt một cái, có thể biết nó dùng cái gì làm ra. Nói khó nghe một chút, nếu mang đến tiện thế, cũng chỉ là món đồ chơi trong cái gọi là công viên thế giới vong linh mà thôi. Ví dụ như, quý ảnh lập lợ phía trên kia, cho đến âm thanh gạo thét sắc nhọn, làm khiếp đảm, tâm thần. Kỳ thực là lợi dụng hiệu quả của nguyên lý chiếc xã quang học mà làm ra. Sau đó trên thạch bích động, tạo ra một khe hở nhỏ. Để cho gió từ nơi đó lụa vào, hình thành nên địa điểm sinh ra âm thanh đặc dị. Có thể thêm vài miếng vật liệu đặc thù, vào là có thể sinh ra âm thanh bén nhọn hơn mà thôi, liền có thể hiệu quả như vậy. Bất quả, những thạch cốt tạng mắt tra ma trời ở chỗ này không phải là nhân tạo mà là hàng thật giả thật xương cốt của người chết. Nơi này, toàn bộ con đường từ trên xuống dưới hầu hết đều là cơ quan cảm bẫy, hơn nữa vượt qua ai trước. Thì gặp ải sâu càng khó khăn hơn Càng âm trầm Khủng bố hơn chứ Chỉ cần không cẩn thận chậm chạp vào cơ quan nào đó Chờ đón người chính là công kích có thể làm cho người ngay lập tức Sẽ bị chạm vào cơ quan khác Vì đau, loạn đau, khoái độc Bảy chạp câu điểm cùng với cảm giác quỷ khóc Ngay bên cạnh Mỗi cửa ải đều làm cho người ta lâm vào khốn cảnh Cựu tự nhức sinh Hoàn toàn không có chút nào Nương tay hay là lưu thủ Chỉ có thể sau khi thông qua được cửa ải, tới cửa ải tiếp theo mới có cơ hội duy nhất để nghỉ ngơi hồi sức lực. Nhưng ngay cả, một nơi cố định nghỉ ngơi cũng không được, vượt quá nửa canh giờ. Một khi nghỉ ngơi vượt quá nửa canh giờ thì lối đi này sẽ trở nên hung hiểm hơn bất kỳ nơi nào khác. Người của chiến gia làm ra bố trí của ưu luyện hồn đường này hiện nhiên là một nhân tài, nhưng cũng là một kẻ âm ngoan thủ lạc. Nhưng bố trí này đối với quân đại thiếu gia tất nhiên là không có hiệu quả. Thực tế hoàn toàn nhờ vào trạng thái hư không có âm dương hỗn độn mà có thể có kết quả việc vượt qua quá trình tra tấn rèn luyện tâm lý của kiếp trước. Nhưng cái trước mắt với hắn cũng chỉ như cho trẻ con trắng thèm ngó tới. Nhưng không phải ai cũng như quân mạc tạ trải qua quá trình rèn luyện như vậy. Nếu một người bình thường mà gặp phải thì có thể hình dung được, nếu không phải chết đến 10 lần thì chí ít cũng muốn cử tử như sinh, không cần đến cơ quan giết chết. Thì trước đó cũng đã bị bầu không khí Ma quỷ nơi này hù chết Quân mặt tà xông qua cờ ải Một cách nhanh chóng Lúc này mới mơ hồ nghe thấy phía trước Chuyện đến tiếng nói chuyện nho nhỏ Xem ra hai quân đệ chiến gia kìa Coi như tương đối có nghị lực Sớm có thể xong được xa như vậy Quân mặt ta miệng môi Tiếp tục đi tới Đại, đại ca, địa phương quỷ quái này Thật đáng sợ Rất cuộc làm sao tạo ra được như vậy à Tại nơi tối tăm chiến ngọc thụ hai tay ôm ngực, cả người run rẩy ánh mắt tràn ngập sợ hãi vì đây vốn là cậu ấm ăn trời bây giờ quần áo đã tạ tỵ tóc tai thì bù sụp bộ mặt xanh mét hoặc nhìn cả người so với lệ quỷ còn muốn đáng sợ hơn một tỷ dự vững tâm thận nơi này mặc dù âm thầm khủng bố kinh tâm động phách nhưng cũng chỉ là một loại khảo nghiệm chân chính khó khăn chính là những cơ quan kia những thứ không cần để ý đến sẽ không có gì đáng sợ cả Thành âm của chiến thanh phong vang lên, đừng thấy hắn thuyết giáo đạo lý lớn đau mà nhầm, tuyệt đối có thể nghe ra được lúc này, tiểu tử này bất quá là cố gắng, chấn định mà thôi. Thành âm này hắn cơ hội đã trung trùng. Từ khi đi vào nơi này, hai quân đệ đồng tâm hiệp lực cố gắng xong được đến cửa ải thứ năm. Trước sau cũng chỉ mới trải qua một ngày một đêm công phu, Nhưng ở nơi này một ngày một đêm, hai người đã sớm vô số ngấp ngé bờ vượt sập đổ. Nếu không có hai huynh đệ, có thể hỗ trợ cho nhau, cùng nhau cụ vũ phọc trừng đã sớm triệt để tan vỡ. Điều này cũng có chút hợp lý khi chiến gia có vài phần coi trọng với hai nhân tại mới xuất hiện này. Cùng không có bắt họ một mình đi vào, mà là cùng vào hỗ trợ lật nhau. Nếu là để đơn độc tiếng vào nơi này mà nói, tin tưởng hai huynh để vốn sống ăn nhặn sung sướng này, vô luận là ai, thì tinh thần cũng sớm hỏng mất. Chuyện này của chúng ta, xét đến cùng, cũng đều bởi vì cái tên mặt quân dạ kia nếu ta có thể vượt qua cửa ải này, lại thấy được ánh mặt trời, nhất quý cùng hắn không thùi. Chiến ngọc thụ nghiến răng nghiến lợi nổi, hiện nhiên hắn đối với quân mặt ta thống hận không thùi, nếu như sau đó lại làm hắn trong giấy mắt, lại xin ra mảnh điệp sợ hãi đối với sự khủng bố của cụ u luyện hùng. Ngọc thù, ta nghĩ đi nghĩ lại, chuyện tình này thật sự vô cùng cổ quái. chiến thanh phong đồng dạng bị hắn khơi gợi lên sự thống hận đối với vị không linh thể chết kia. hắn dùng một loại trầm tư âm thanh lại. có thể bởi lúc đó sự việc đột nhiên diễn ra trong lòng chàng ngọc cảm giác thất bại, khuất nhục, cho nên cũng không nghĩ sâu được cái gì. nhưng hiện giờ hội tưởng lại ngày đó mỗi ngày mỗi đêm mỗi một sự việc trong lòng lại tái hiện vô số lần, ta lại phát hiện dường như có chỗ không phù hợp. lúc này. Bọn họ vừa mới thông qua cửa ải thư nằm, đúng là đang nghỉ ngơi bên trong. Ngay từ đầu nói chuyện thanh âm hai người, không có che giấu được sự mệt mỏi. Nhưng hiện tại rõ ràng, đã có lực hơn nhiều, thậm chí thanh âm cũng đã bình ổn. Cổ quái, không thích hợp bà. Đại ca, ngươi có thể nói cụ thể cái gì không thích hợp không? Chiến học thù nghiến trăng kèn két. Vẫn là câu đó kìa. Chỉ cần ta có thể đi ra ngoài. Mặt quân dạ, tình vương bác đạt này ta nhất định phải làm cho hắn sống không được chết không sống. còn có con tiểu tiện nhân miêu tiểu miêu kia nữa ta nhất định phải làm cho nàng ta rơi vào trong tay ta trở thành nô lệ của ta cho con tiện nhân kia sống dở chết dở ta sử dụng mọi thủ đoạn ta khóc nhất nhục giả nhất làm cho nàng ta biết chiến ngọc tụ ta không phải người mà nàng ta có thể đắc tội Hừ, không thể ngờ được trong vào một ngày này liền cùng cái tin đáng chết mặt quân giả thân giàu, nếu sớm biết con tiện nhân bừa bãi như thế Ta đã sớm đem thu phục dưới khổ Suốt ngày, mang mặt nạ che mặt làm như thánh nữ trịnh khiết, nguyên đa bản chất trở tràng là một hàng lẳng lờ. Nghe dòng điều của Chiến Ngọc Thụ, hắn phẫn hận miêu tiểu miêu, cứ nhiên còn vượt quá mặt quân dạ. Điều này làm cho người ta khó tưởng tượng được, thật sự là trích không có đạo lý. Trong bốn tuổi, Chiến Thanh Phong tự hùi nhíu nhíu mày, tha năm có chút không vui. Ngọc Thụ, ý nghĩa của người có vẻ quá cực đoan. Miêu tiểu miêu cũng không có là gì đúng không? Người đối với đàn ngày đêm bồng dở tha thiết ước mơ, ta tự nhiên biết, nhưng đàn cũng không có làm gì sai cả. Người đem tội danh áp lên người nàng như vậy, không khỏi. Không có làm sai cái gì sao? Nàng thích mặt quân già, chính là một cái sai lầm lớn nhất. Chiến ngọc thù điên cuồng gạo lên, trên cổ gân xanh chằn chịch. Ở địa phương hoàn toàn hấp ám này, chiến ngọc thù trước cuộc bọc phát ra những dục vọng độc ác đè nén trong lòng. Nàng chỉ có thể là của ta, chỉ xứng với ta Chỉ có thể ở trên giường của ta Một mình ta sử dụng Bất kỳ nam nhân nào dám đụng đến ngón tay của nàng Đều không thể tha thứ được Bất kỳ cái nào cũng không ngoại lệ Câm miệng, người câm miệng cho ta Chiến Thanh Phong điên người quá Trong bốn tuổi, không khí nhất thời tĩnh lặng Sau một hồi lâu, tiếng cười đầy chăm chọc của Chiến Ngọc thủ ha ha truyền ra Đại ca, người trước cuộc dính không được à Nghe ta đây khinh nhận nữ thần trong lòng ngươi, chỗ cuộc nhìn không được phải nối giận sao, ha ha. Hắn điên cuồng cười to hai tiếng nói. Ngươi vẫn có giả tâm với miêu tiểu miêu. Ngươi cho rằng ta thực sự hoàn toàn không biết hay sao. Chẳng lẽ, ngươi che giấu quả thật chất tốt, nhưng ngươi mỗi lần nhìn thấy miêu tiểu miêu, mặc dù ngoài mặt đứng đắng như lão phù tử. Nhưng một khi miêu tiểu miêu quay sang chỗ khác, ánh mắt của ngươi lại giống như muốn lột trần nàng ra. Đại ca, ngươi mỗi ngày được cực lực khắc chế, dối trái như vậy, ngươi có mệt hay không hả? Ngươi có mệt hay không? Hơn nữa, mệt nhất chính là, ngươi còn sợ ta biết, sợ mọi người biết, ngươi đối với biểu tiểu miêu có giả tầm. Nhưng ngươi biết không? Tuy thật, mọi người đều biết. Ha <cười> ha, thật sự hài hước. Hiện tại hai huynh đệ chúng ta có thể nói là cùng nhau phiêu bạc nơi này. Ngươi lại vẫn còn phải che đậy. Ngươi thật sự không thấy mệt sao? Chiến ngọc thụ. Tần tình chăm chọc người đại ca luôn tôn kính bộ dáng điên cuộn. Hai quân đệ này đúng là hết thu chữa. Quân mặt ta âm thầm lắc đầu, đã đến hoàn cảnh này, hai quân đệ tư nhiên còn tranh giành tình nhân với giàu, mà đối tượng tình nhân bọn họ tranh giành là nữ nhân, đa yêu người khác. Quân mặt ta không thể không bội phục, sự ích kỷ của nam nhân quá thật cương đại vô cùng. Còn mẹ người đánh trắm, ta thích nàng thì thế nào, ta muốn có nàng thì làm sao, thế là sai à? Nàng chính là nữ thần trong lòng ta, người dám tiếp tục dục ba nàng, ta sẽ giết chết người. Thanh năm của Chiến Thanh Phong thập phần kích động, trong thấp trí chào. Trước cuộc đã chịu nói ra rồi sao? Thích ai là quyền tự do của người? Nhưng Quỳnh tuyệt đối không nên ở mặt ngoài, mà giống như là tạo ra cơ hội cho ta, tỏ vé không cần, chính là... Chiến Ngọc Thụ Dùng dập thở dốc hai tiếng, trước cuộc bùng nổ. Mà Quỳnh đừng có giả mộ xa mưa, làm dư vì ta tạo cơ hội. Nhưng cuối cùng là biến thành cơ hội của Quỳnh. Người mặt ngoài làm như thành toàn cho ta, nhưng ngấm ngầm lại đem ta làm bạn đạp. Quỳnh cho rằng ta là ngốc tử sao? Quỳnh cho rằng ta thật sự không biết sao? Nói ta nhục mạ nặng, chân chính nhục mạ nặng là ta sao? Phải nói chính là Quỳnh mới đúng. Hai người này thật sự không thẹn là thân Quỳnh đệ cùng mẹ sinh ra. Bây giờ bỡ miệng mắng nhau một tiếng người hai tiếng hắn, hơn nữa còn là mắng trước độc địa.